ngạo như Thần Hán Khanh cũng không chịu nổi những đả kích liên tiếp, cuối cùng phải cúi đầu trước hiện thực, phát ra những tiếng thở dài đầy thất vọng. Thần mỗi tài nghệ không bằng người, bại, tâm phục khẩu phục, không cần chờ đến trận thi đấu nhỏ, từ nay về sau ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, còn có, Ôn Tiểu Xuyến cô nương." Thần Hán Khanh nói xong, cảm giác trong ngực như bị bóp nghẹt, đặc biệt là khi nhắc đến cái tên ấy, mỗi khi nghĩ đến, hắn cảm thấy hình bóng của Ôn Tiểu Xuyến như vương víu quanh hắn, gần đến mức như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại hắn vẫn chỉ một mình. Những kế hoạch trước kia, Chí khí vĩ đại, những ước mơ tuổi trẻ đều bị chặt đứt trong một lần thất bại. Cảnh tượng xanh tươi, chú phú kia giờ chỉ như là một giấc mơ trôi đi theo dòng nước. Thần hắn khai niệm rời chỉ cảm thấy nản lòng thái trí, không còn nghĩ đến việc làm sao để nổi danh, làm sao để đạp lên những kẻ coi thường mình. Hắn chỉ muốn trở về nhà ăn bát hoành thánh mẹ làm, rồi giúp cha làm vài việc động áng. Một cuộc sống đơn giản như vậy không phải là không tốt. Tuy nhiên, khi hắn quay người bước đi đầy thất vọng Lại nghe thấy tiếng lục, cảnh gọi lại Đợi một chút, người nói không dây dưa nữa là có ý gì Chính là ta chủ động nhận thua Sẽ không xuất hiện nữa trước mặt các người Sau này nếu gặp phải trong thư viện Thấy ta thì sẽ tránh xa Tránh không khỏi, tránh không khỏi Ta cũng sẽ tận lực giữ khoảng cách với các ngươi một chút Thần hán Khanh cắn rằng nói Hơn nữa người yên tâm Ta, thần mổ Mặc dù không phải xuất thân từ danh môn thế già Nhưng cũng là một người trọng chữ tín Từ hôm nay trở đi, ta cam đoan sẽ không nói thêm một câu nào với ôn tiểu xuyến nữa. Không, hiện tại ta sẽ đi. Chính miệng nói cho nàng biết, giữa chúng ta không có khả năng. Nhưng ta không thể cam đoan rằng sau khi ta rời đi, nàng sẽ yêu người. Nếu ngươi thật sự thích nàng, không ngại cho nàng thêm chút thời gian. Để nàng quên đi cái người vô dụng như ta. Ách, ta nghĩ ngươi lo lắng quá rồi. Lục cảnh đáp, giết bỏ ôn tiểu xuyến không nói, ngươi không gặp ta. Sau này còn làm sao giúp ta thu nhân sâm? Ngươi còn muốn ta giúp ngươi thu nhân xâm sao? Lần này đến lượt thần hán khanh ngẩn người Muốn chứ, nếu không Thì ta làm sao có thể tự mình thu được Lục Cảnh nói, mất công lắm mới tìm được Người hoàn hảo như ngươi, ta không muốn bỏ qua như vậy Dừng một chút, hắn lại nói Hơn nữa, người không phải cũng thiếu tiền sao Chúng ta cứ theo nhu cầu mà làm Ta có tay có chân, vẫn có thể tìm cách khác Để kiếm tiền Dù đã chính miệng nhận thua Nhưng trong lòng thần hán khanh vẫn có chút không thoải mái Khi phải chung sống với Lục Cảnh Nhất là khi phải giúp kẻ Mà mình coi là tình địch làm việc. trước đây thần hắn khanh đồng ý đến đây. hiểu nhân xâm không chỉ vì tiền bạc mà chủ yếu là sau khi nghe ôn tiểu xuyên phân tích, hắn quyết định đến chỗ lục cảnh để tìm hiểu rõ thực hư, chuẩn bị cho trận thi đấu nhỏ sau này. giờ đây hắn đã nhận ra sự chênh lệch giữa mình và lục cảnh. sớm biết mình thua kém, vậy thì việc chuẩn bị cho trận đấu cũng không còn cần thiết. lục cảnh đã áp dụng phương pháp của mình, hắn học được nhưng lại chưa hoàn toàn lĩnh hội. dù sao thần hắn khanh cũng không còn mơ mộng về phương diện này nữa. vì thế hắn không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Lục Cảnh lại hỏi Người trong thư viện còn có cách nào kiếm tiền không Hay là người định đi bên ngoài kiếm sống Thần hắn khanh giờ đã đạt đến cảnh giới nhị lưu Đối với những người có cấp độ cao như hắn Việc kiếm tiền không hề khó Cách đơn giản nhất chính là gia nhập một bang phái Dù chỉ là trên danh nghĩa Mỗi tháng cũng có một khoản bạc khá khá Tuy nhiên, thiên hạ đâu Có cơm trưa miễn phí Tất nhiên là lấy tiền tài Thì cũng phải giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn Những người trong bang phái Nếu gặp phải kẻ thù mạnh. Thân là người cung phụng thì cũng không thể ngồi yên mà không làm gì, đến lúc đó họ sẽ bị cuốn vào các cuộc xung đột. Điều này dễ hiểu như việc quan chức phải trả phí quan danh. Chính vì thế, một số giang hồ cao thủ hoặc đại hiệp, mặc dù có thể kiếm tiền dễ dàng, nhưng lại không muốn gia nhập thế lực hay môn phái nào, bởi vì họ không muốn bị ràng buộc và phải tham gia vào những cuộc chiến không mong muốn. Thần hắn Khanh mặc dù không giống như Yến Quân, Triệu Minh tiểu hòa thượng hay những người xuất thân từ các tông môn đỉnh cao, nhưng cũng là đệ tử của một danh môn đại phái. Hơn nữa, nếu nhìn vào hành động và lời nói của hắn, mặc dù có chút cổ hủ, đôi khi không hiểu được những cảm giác tốt đẹp của bản thân, nhưng người đời vẫn xưng tụng hắn là người giữ mình trong sạch. Lục Cảnh thật ra không quá tin tưởng rằng thần hắn khanh sẽ đi tìm kiếm số tiền này theo cách đó, bởi vì có nhiều phương pháp kiếm tiền khác, như là truy nã những tên tội phạm trong bảng truy nã hoặc truy lùng những tên ma đạo yêu nhân. Tuy nhiên, việc kiếm tiền đó cũng không phải là dễ dàng, trừ khi như Lục Cảnh tình cờ gặp phải, nếu không, việc truy bắt đó sẽ phải trải qua một quá trình dài và khó khăn có khi phải mất đến vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn nếu không thì những tên tội phạm kia sẽ không còn xuất hiện trong bảng truy nã lâu đến vậy thần Hắn Khanh hiện tại vẫn đang học tập bí thuật chắc chắn là không có đủ thời gian để dành cho việc kiếm tiền kiểu này mà ở trong thư viện cơ hội kiếm tiền lại càng ít do đó xét về mọi mặt công việc của lục cảnh có thể vất vả nhưng thật sự là cách kiếm tiền nhanh nhất và ít phiền phức nhất thần Hán Khanh cũng rõ điều này Nhưng vấn đề là hắn vẫn không thể vượt qua được cái, khảm nhí, trong lòng mình hắn thừa nhận lục cảnh rất lợi hại bản thân mình đã gây ra không ít sai lầm nếu như vậy hắn cũng chẳng bằng rút lui xa một chút tiền thiếu thì kiếm ít thôi dù sao không có ôn tiểu xuyên hắn cũng không cần phải tham gia vào những buổi tụ hội đó so với trước cuộc sống của hắn giờ đây đơn giản hơn nhiều chi tiêu cũng ít đi rất nhiều đây chính là sự phản kháng im lặng của kẻ yếu thần hán khanh tự dỗ nghĩ thầm sau này chắc chắn sẽ lại nghe lục cảnh nhắc nhở chúng ta vẫn còn có phần độ ước đó thần hán khanh nghe vậy liền biến sắc hắn đầu tiên bị lục cảnh chấn động bởi thủ đoạn kinh thiên, sau đó lại chỉ chú ý đến nỗi đau của bản thân cùng ôn tiểu xuyên. dù hai người yêu nhau, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh hữu duyên vô phận. hắn đã quên mất chuyện đổ ước lúc ấy, trong cơn xúc động, hắn đã không tiếc đánh cược một trận chiến và hiện giờ hắn đã hoàn toàn nhận thua. cả phần đổ ước cũng theo đó mà thất bại. thần hắn khen cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, như một cú sốc đánh mạnh vào tâm trí hắn. khi lập đổ ước lúc đó hắn không có cảm giác gì, nhưng giờ đây nghĩ lại. Cả người hắn chỉ thấy chóng mặt, cổ họng nghẹn lại, ta. Lục Cảnh khoát tay áo, ra hiệu cho thần Hán Khanh không cần phải quá bối rối. Nếu hắn biết ôn tiểu xuyên đã đồng ý muốn nhận hắn làm thiết, có lẽ sẽ không thể ngăn được cơn hoảng loạn, thậm chí sẽ phun máu tươi, ngay tại chỗ mà qua đời mất. Lục Cảnh nhìn thần Hán Khanh, thấy hắn có vẻ đáng thường. Hiện giờ tình hình tài chính của Lục Cảnh đã được cải thiện, ít nhất không còn lo lắng chuyện nợ nần nữa, nên hắn không nỡ tiếp tục khi dễ thần Hán Khanh. lục cảnh nói ta cũng không phải ma quái gì, biết rõ trước kia ngươi nhất thời xúc động, cho nên chuyện đồ ước ấy, ta nghĩ cũng không cần phải nhắc lại nữa, cứ như vậy đi. Này, lục đại hiệp, ngài quả thật cao thượng. thần hàn khanh lúc này cũng không còn quan tâm đến thể diện, lập tức cảm kích nói, giang hồ truyền nguồn quả nhiên không sai, lục đại, ngươi là người quân tử có khí lượng, mà ta từng gặp. ban đầu hắn chỉ muốn nhịn hót vài câu, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, lời nói lại có phần không đúng chỗ, ngược lại khiến cho người nghe cảm thấy hơi khó xử liền ho khan hai tiếng, nói cái này đã đổ ước thì có thể hết hiệu lực, nhưng ta hiện tại cũng thật sự thiếu người, không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy. thần hắn khan hiểu rằng lục cảnh đã rất chiếu cố hắn, nếu không thì hắn có thể trực tiếp dùng phần đổ ước để áp chế hắn, mà hắn chẳng thể nào cự tuyệt, vì thế hắn cũng không do dự nữa, liền ôm quyền nói thần mỗ bất tài, nguyện vì lục đại hiệp ra sức, không lấy mẩy may công lao. lục cảnh lắc đầu, nói vậy cũng không cần, ngươi cứ nhận số tiền đã định trước là được. Hai chúng ta đều không thiệt thòi, nếu người làm tốt, ta còn có thể phân cho người một ít, giúp người khôi phục bí lực đan dược. Thần hắn khen nghe được lời lục cảnh, không khỏi kinh ngạc. Còn có chuyện tốt như thế sao, nếu làm tốt thì lại có thể nhận được khôi phục bí lực đan dược. Phải biết rằng, loại đan dược này không phải thứ tầm thường, chỉ có các luyện đan sư mới có thể chế ra. Hơn nữa dược liệu dùng để luyện chế cũng rất đắt giá. Mỗi viên đan dược thành phẩm đều vô cùng quý giá, là thứ mà mọi người tu hành đều mong muốn có được thần hắn khanh lúc này còn chưa hiểu rõ ràng, có thể chỉ là lời hứa xuông, nhưng theo bản năng hắn có chút nghi ngờ, liền hỏi ngươi có loại đan dược này, sao lại không tự dùng cho mình? kết quả lần này đến lượt lục cảnh cảm thấy lúng túng, trừ khi hắn muốn bệnh mình càng nặng hơn, nếu không tuyệt đối hắn sẽ không dám dùng loại khôi phục bí lực đan dược này, vì đối với hắn mà nói thứ này chẳng khác gì độc dược. lưu hoàng giám viện lại nhất quyết phải kín đáo đưa cho hắn một bình, lục cảnh càng nghĩ càng thấy chỉ có thể lấy lý do khích lệ kỳ quyền mà nói ra tất nhiên hắn không thể nói thật mà chỉ có thể ẩm ừ đáp ta còn có những biện pháp khác để khôi phục nội lực thần hắn khanh hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của lục cảnh dù sao thì trước mặt hắn lục cảnh đã thể hiện ra bí lực đáng sợ hắn có phương pháp khôi phục nội lực cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ vậy là tâm trạng thần hắn khanh lại trở nên phức tạp hắn vốn dĩ nên căm ghét kẻ cướp đi nữ nhân của hắn nhưng không hiểu sao trong lòng lại không thể làm gì được Đối phương thực sự rất rộng lượng Lại vùng tay lên Miễn trừ những điều kiện khắc khe Rồi còn lấy ra một viên tiền Đang có thể khôi phục bí lực để thưởng cho hắn Khiến hắn không khỏi cảm thấy một chút lòng cảm kích Thậm chí khi nghĩ lại Hắn cảm thấy công việc ở đây cũng không phải là quá tệ Chẳng phải điều kiện quá khắt khe như mình tưởng Thần hắn Khanh không dám mỹ tiếp Chỉ chấp tay hướng lục cảnh Nói lục đại hiệp khi nào cần ta Xin cứ sai người đưa tin Thần mộ xin phép đi trước Nói xong hắn liền quay người Vội vã rồi đi Trước khi đi, dưới chân hắn còn vấp phải vật gì, nhưng không có để tâm, dường như cũng không chú ý đến chuyện đó. Ngược lại, lục cảnh nhìn về phía đó, kết quả phát hiện ra một chiếc chiếu rơm đã bị xé. Hà, lục cảnh cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại có chiếc chiếu rơm ở nơi hoang vắng này? Khi hắn nghĩ đến đây, bỗng nhận ra thần hắn khanh trước đó, dường như cũng đã ở nơi đó. Liệu có phải thần hắn khanh đang ngủ trên chiếc chiếu này trước đây không? Điều này cũng giải thích tại sao trước kia hắn không nhận ra sự xuất hiện của thần hắn khanh tuy nhiên nếu thần hắn khanh đã có giường ngủ, tại sao lại phải đến đây nằm ngoài trời? hơn nữa lại nằm ngay bên cạnh mảnh ruộng hắn đang canh giữ, chẳng lẽ là vì để trông coi mảnh ruộng này không muốn ai lại gần? nghĩ đến đây, lục cảnh không khỏi cảm thấy tôn kính đây chính là kiểu nhân viên hoàn hảo, có tinh thần tự giác, chủ động tìm việc làm. cảm giác này khiến hắn nhớ đến những người đồng nghiệp trong kiếp trước, họ ngày ngày hô hào phấn đấu, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi so với người trước mặt. lục cảnh vừa kích động, vừa muốn lập tức thăng chức và tăng lương cho thần hán khanh. may mắn là hắn cũng hiểu được đạo lý, Hằng quá hóa dở, như đã giải trừ đồ ước, lại còn vẽ tiên đàn bánh nướng. chuyện tăng lương có thể để sau này, chờ khi thần hán khanh cơn hưng phấn qua đi, lại nhắc đến cũng không muộn. tóm lại, lục cảnh cảm thấy công việc lớn của mình đã ổn định, hơn nữa phù bảo mời có cũng đã qua khảo nghiệm, xác nhận uy lực mạnh mẽ. tuy chưa đạt được sự danh vọng lớn lao, nhưng lục cảnh vẫn không thể vui vẻ đứng lên, bởi vì thứ mà hắn khao khát nhất, mong mỏi nhất, cuối cùng. Chỉ là một trận hoa trong gương, trang trong nước, ở một mức độ nào đó, Lục Cảnh cũng hiểu được cảm giác thất vọng của Thân Hán Khanh trước đây. Dù giờ nghĩ lại, hắn vẫn không khỏi tức giận, Hàn Sơn khách biết rõ lộ trình của hắn không thông, lại cố tình giấu giếm, không nói cho hắn biết. Điều này không chỉ khiến Lục Cảnh không thể có được độc đang kịp thời, mà còn làm lãng phí nhiều thời gian quý giá. Giờ đây, dù Lục Cảnh có nghĩ đến các biện pháp khác cũng đã không kịp nữa, nhưng mà Hàn Sơn khách đã hóa thành cây, Lục Cảnh trong lòng đầy tức giận, nhưng không thể phát tiết chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc và tiếp tục mỉm cười đối diện với cuộc sống. hai cơn ác mộng đang gần kề và nhìn thì có vẻ như không thể ngăn cản. nhưng dù sao sự việc cũng có thể chuẩn bị từ trước. lục cảnh vì thế mà dần quen với hoàn cảnh này. sau một lần đập phải tai họa, hắn đã có kinh nghiệm đối phó với bí lực đột ngột tăng vọt. hơn nữa lần này từ một đến hai, hắn tự nhận mình đã tìm ra cách để giảm thiểu nguy hiểm. vì vậy dù đã có kinh nghiệm, nếu không cẩn thận ứng phó, hắn vẫn có thể gặp phải rắc rối lớn. vì thế Lục Cảnh quyết định đi tìm Si Tuy nhiên khi nghe ý đồ của Lục Cảnh Si không vội vàng đồng ý Đôi mày của nàng khẽ nhíu lại Điều này rất hiếm thấy Người có muốn phi kiếm sao Si hỏi Lục Cảnh gật đầu Có chút lo lắng Từ trong ngực lấy ra 220.000 lượng ngân phiếu Trong đó 200.000 lượng Là do ôn đại nương đưa cho hắn Để cảm ơn việc hắn phá án tưởng lôi Còn 20.000 lượng Là tiền từ việc Mời Cố Thải Vi giúp hắn bán một phần nhân sâm Chu Hiệt hứa sẽ đưa cho hắn 100.000 lượng nữa Nhưng có lẽ phải đợi một lúc nữa mới có thể nhận được. Vì vậy, đây gần như là toàn bộ tài sản của lục cảnh hiện tại. Hắn đẩy số tiền đó về phía si, nhưng si vẫn không có vẻ gì là thay đổi. Thấy vậy, lục cảnh chỉ có thể nhỏ giọng nói ta biết là còn thiếu 288 ngàn lượng. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả đủ tiền trong thời gian quy định. Vậy ngươi có thể bán cho ta một thanh phi kiếm không? Không phải vấn đề tiền bạc. Si lắc đầu, ta chưa từng nghe nói có ai luyện hai thanh phi kiếm. Có đó. Cốc trọng lăng tiền bối ông ấy có hai thanh phi kiếm. Lục cảnh giải thích, nếu không phải là tình thế cấp bách, hắn cũng sẽ không muốn niêm mặt đi tìm Si mua kiếm. Dù sao, trước đây Si đã không định bán hổ quang cho hắn vì giá rẻ, mà hắn thì vẫn còn chưa trả tiền cho hồ quang, giờ lại còn tính mua một thanh phi kiếm nữa. Thật sự có chút xấu hổ. Ngược lại, Si hình như không quá bận tâm đến việc lục cảnh còn nợ tiền, mà kiên nhẫn giải thích thêm. Phi kiếm không phải càng nhiều càng tốt. Người nói cốc trọng lăng, ta không biết là ai nghĩ chắc hẳn là một tiền bối cao nhân ở thiên giám Ta có thể đã nói không chuẩn sách trước Nhưng thật ra người luyện hai thanh phi kiếm Cũng không phải không có Chỉ là rất hiếm, bình thường không ai làm như vậy Xì tiếp tục Bởi vì luyện phi kiếm không phải chỉ đơn giản Là tăng số lượng lên Phi kiếm có linh hồn riêng, cũng có tính cách của chúng Nếu tính cách của hai thanh phi kiếm không hợp nhau Dù có cố gắng chung sống Chúng cũng sẽ cản trở nhau trưởng thành Cuối cùng hiệu quả sẽ rất ít Hơn nữa, người mới chỉ hoàn thành chúc cơ không lâu Làm sao có đủ bí lực để luyện thanh phi kiếm thứ hai Lục cảnh ngập ngừng trả lời Ngô, ta đã hoàn mỹ trúc cơ Vì vậy bí lực cũng nhiều hơn người bình thường một chút Quên đi, ngươi đem hồ quang ra cho ta xem một chút Chỉ cần nhìn qua hồ quang Ta liền biết ngươi trong thời gian này có thật sự chăm sóc nó hay không Có phải còn dư sức để chăm sóc một thanh phi kiếm khác nữa không Xi nói Lục cảnh nghe xong lời của Xi Không có nói thêm gì nữa Lập tức rút thanh hồ quang từ trong tay áo ra Trao cho Xi Khi Xi vừa tiếp nhận thanh phi kiếm nàng lên phát ra một tiếng kinh ngạc, nàng chăm chú nhìn kỹ, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, dường như đang đối mặt với một vấn đề khó giải quyết. lồng mày nàng càng nhíu chặt, biểu lộ càng trở nên căng thẳng. kiếm này, si lên tiếng nhưng không nói hết câu. thế nào, có gì không đúng sao? lục cảnh trong lòng lo lắng, không khỏi cảm thấy buồn chồn, sợ rằng si sẽ phát hiện ra việc. hắn đã dùng phương pháp dưỡng kiếm kỳ quái, nhất là sau khi hắn đã từng dùng, thành kiếm này để chống đỡ trong những lúc nguy hiểm, xí si chút nữa phá hủy thành kiếm. dù sao. Trước kia để bảo toàn tính mạng, hắn đã làm cho linh khí của thanh kiếm gần như sắp bị hủy hoại, phải nhờ vào Thiên Ma giải thể đại pháp mới kéo dài được sự sống cho nó. Dĩ nhiên, sau khi hắn đã luyện thành trạng thái tốt đẹp, hắn không còn làm miên việc thất đức đó nữa, nhưng vẫn lo sợ rằng Xi sẽ nhận ra điều gì đó. Xi Suýt nữa đã lên tiếng hỏi rằng, liệu thanh kiếm này có phải là hồ quang thật không? Vì so với lần trước nàng giao thanh kiếm này cho Lục Cảnh, hồ quang đã thay đổi quá nhiều. Nếu như trước kia hồ quang chỉ có ánh sáng mờ, ảo như mặt hồ lăn tân Khi giờ đây thanh kiếm này dường như được chế tác từ ánh trang trên cựu tiêu kiếm quang và thân kiếm hòa làm một thể tự nhiên không hề có bất kỳ vết tích nào mỗi một phần mỗi tất đều tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ si nghĩ mãi mà không rõ tại sao thanh kiếm này lại giống hệt thanh kiếm trước kia không có sự khác biệt gì lớn nàng ngẩng đầu lên nhìn lục cảnh không còn nghi ngờ gì nữa rõ ràng là do nam nhân trước mắt này tạo ra tuy nhiên lục cảnh từng nói chính miệng rằng hắn không hiểu luyện khí lúc đó si cũng không có nghi ngờ gì vì dù sao lục cảnh mới chỉ vừa bước chân vào thư viện và tiếp xúc với tu hành không lâu nhưng mà khi đó lục cảnh còn không thể tu hành huống chi là luyện khí chợt si chợt nhận ra lục cảnh tuy không học qua luyện khí pháp nhưng hắn lại nghiên cứu vật liệu với sự am hiểu khiến nàng phải ngưỡng mộ đúng là người tài năng và giờ đây khi hắn đã bước vào con đường tu hành dù chưa thấm ngân luyện khí pháp liệu có phải nhờ vào thiên phú bẩm sinh mà hắn đã có thể đạt được trình độ này hay không ánh mắt si sáng lên nàng nhận ra mình không nhìn lầm người lục cảnh quả thực là một tài năng đáng chú ý, có khả năng trở thành một luyện khí sư vĩ đại và tương lai của hắn thật khó mà đoán trước. Chỉ cần có thêm chút dẫn dắt, không lâu nữa hắn sẽ vượt qua nàng, có thể là ngay lập tức. Ngươi làm sao lại luyện hồ quang thành ra như thế này? Si tò mò hỏi. A, ta không có luyện nó. Lục Cảnh có chút chuột dạ trả lời. May mắn thay, Si không tiếp tục truy hỏi. Ngược lại, nàng nghi mặt nói, ta thật là can dỡ. Thuật luyện khí là bí mật của mỗi luyện khí sư, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra với người ngoài. Nói xong. Nàng đưa hai tay lên Trả lại hồ quang cho lục cảnh Để thanh kiếm lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn Xem ra hồ quang quả thật không chọn sai chủ nhân Trong thời gian qua Người đã chăm sóc nó rất tốt Còn tốt hơn cả những gì ta dự đoán Vậy thì ta thu hồi những lời nói trước kia Người suy nghĩ lại Việc nuôi thêm một thanh phi kiếm cũng không phải là không thể Thật vậy sao Mặc dù lục cảnh tạm thấy si có thể hiểu lầm điều gì đó Nhưng khi nghe nàng nói như vậy Hắn vẫn không giấu được vẻ vui mừng Không sai si đáp Nhưng mà có điều kiện ta biết 500 ngàn lượng bạc, lục cảnh cười khổ Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng Vẫn quy củ cũ Nửa năm nữa ta sẽ trả lại tiền cho ngươi a còn có hồ quang thiếu 288 ngàn lượng Không, ta không muốn bạc si lại lắc đầu nói Bán hồ quang được 500 ngàn lượng là đủ cho ta dùng Rồi, còn dư cũng chẳng có ý nghĩa gì Húng hồ ta còn có thể luyện khí kiếm tiền Ách, vậy ngươi muốn gì Chỉ cần ta có thể làm được Nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đây là tự ngươi nói đấy nhá si ánh mắt sáng lên Nhìn chầm chầm vào lục cảnh rồi nhắc lại chuyện cũ Cùng ta học luyện khí đi Cái này Không phải ta không muốn học Cũng không phải ta chê bai ngươi luyện khí thuật Thật sự là ta Xí si cắt lời lục cảnh Ta biết ngươi có việc phải bận rộn Cho nên ta không yêu cầu ngươi phải ở cùng ta Lẫn nhau xác minh nghiên cứu thảo luận Chỉ cần ngươi mỗi năm ngày Rút ra hai canh giờ Đến đây là được Ta sẽ giảng giải cho ngươi những kiến thức cơ bản về luyện khí Sau này cũng sẽ để ngươi giúp đỡ trong việc luyện chế những vật phẩm đơn giản nếu ngươi đồng ý Ta sẽ đưa thanh phi kiếm này cho ngươi." Lục Cảnh suy nghĩ một chút, thấy rằng có thêm một thanh phi kiếm sẽ giúp hắn tiết kiệm thời gian khôi phục bí lực rất nhiều, việc tiêu hao bí lực sẽ nhanh hơn, năm này có thể tiết kiệm được thời gian hơn 2 canh giờ, chưa kể sau khi học được luyện khí, hắn sẽ có thêm những phương pháp mới để tiết kiệm bí lực, vì vậy hắn thấy đây là một cuộc giao dịch không thiệt thòi, Lục Cảnh liền gật đầu nói, "Tốt, sau này mong được chỉ giá nhiều hơn." Xin nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, dù phi kiếm là vật quý giá Nhưng trong mắt nàng, nó chỉ là một món vật dụng vô tri, không đáng, để lục cảnh phải chú trọng quá nhiều. Đối với nàng, việc dẫn dắt lục cảnh đi vào con đường luyện khí mới thực sự quan trọng. Nhiều người có thể không hiểu tại sao lục cảnh lại luyện khí với si. Nhưng đối với si, lục cảnh là vật liệu hoàn hảo nhất trên thế gian này. Nếu nàng không thể sử dụng vật liệu này để tạo ra một kiệt tác, thì đối với nàng, cả lục cảnh lẫn thế gian này đều là một sự lãng phí. Giống như khi sư phụ nàng năm đó đưa nàng vào thư viện, nàng cũng muốn dẫn dắt lục Cảnh và thế giới huyền bí đầy sáng tạo này, giúp hắn thể nghiệm vẻ đẹp của những vật phẩm và cùng nhau nghiên cứu, thảo luận các loại hợp kim, vật liệu, Si luôn là người có tính khí mạnh mẽ, vì vậy, sau khi cùng Lục Cảnh thương lượng, nàng không hề trì hoãn, lập tức quay người đi, lấy một thanh phi kiếm khác, nhét vào trong ngực Lục Cảnh. Kiếm này tên là Sơn Hỏa, được chế tác bởi, ừm, là do phụ thân ta làm, mặc dù nam nhân kia không có gì đặc biệt, nhưng tay nghề luyện khí của ông ấy cũng không tồi, theo lời sư phụ ta, Thì thanh kiếm này còn có thể sánh với tác phẩm của nàng. Thanh Sơn Hòa này cũng có thể coi Là tác phẩm đỉnh cao của ông ấy Nhưng mà so với Hồ Quang Ai mạnh ai yếu cũng khó mà phân biệt rõ ràng Dù sao Hồ Quang là tác phẩm cuối đời của sư phụ ta Không chỉ tay nghề Mà cả tư tưởng luyện khí cũng đã đạt đến bức thượng thừa Phụ thân ta luyện ra Sơn Hòa không lâu Khi qua đời Khi đó ông mới chỉ hơn 30 tuổi Xi si nói một cách rất bình tĩnh Như thế cái chết không phải chuyện quan trọng Mà chỉ là một sự việc bình thường của người qua đường. Lục Cảnh nhìn nàng có vẻ chưa hiểu Si liền giải thích thêm Cha ta mất sớm Khi ông qua đời ta mới chỉ 3 tuổi Thật ra ta không có quá nhiều ấn tượng về ông Ta lớn lên cùng sư phụ Tất cả những chuyện liên quan đến cha Đều là do sư phụ kể lại cho ta Cho nên người nhận lấy thanh kiếm này Trong lòng không cần phải đánh vác quá nhiều Si nói Thanh phi kiếm này ta đã nghiên cứu rất nhiều lần Cơ bản cũng không có gì đặc biệt Để học hỏi thêm Vậy ta xin cảm tạ Lục Cảnh nói Rồi thu thanh sơn hỏa vào tay áo Như vậy là hắn đã có trong tay hai thanh phi kiếm Nói thật Nếu không phải vì thấy hồ quang được chăm sóc rất tốt Si cũng không tin lục cảnh còn có thể ứng phó với một cái sơn hỏa Mặc dù vậy trong lòng nàng Vẫn còn có chút hoài nghi Kết quả nàng còn chưa kịp nói gì Chỉ thấy lục cảnh vò đầu Có chút xấu hổ nói Thế kia ta biết nơi này không có phi kiếm Vậy ngươi có biết nơi nào có thể làm phi kiếm được không Si không biết nên nói gì cho phải Nàng vẫn còn lo lắng rằng Lục cảnh sẽ không thể chăm sóc tốt Hai thanh kiếm cùng lúc trong khi đó lục cảnh lại như một công tử phong lưu, chẳng mấy quan tâm đến việc dưỡng kiếm mà lại nhớ tới những chuyện vần vơ như việc trêu hoa gạo nguyệt thái độ này làm cho si nhớ lại lời sư phụ từng nói năm nhân đều không quá đồ tốt lúc đó nàng còn nhỏ không hiểu hết ý nghĩa câu nói này và khi hỏi sư phụ thì chỉ nhận được sự im lặng nhưng giờ đây trong khoảnh khắc này si cảm thấy như đã hiểu ra phần nào lục cảnh còn chưa chắc chắn được nhiệt độ từ lục cảnh sơn hỏa vậy mà lại còn nghĩ đến việc có thêm phi kiếm khiến nàng không biết nên phản ứng ra sao Lục Cảnh nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của C Nhưng không thể làm gì khác Bởi vì hắn thực sự có quá nhiều bí lực Đặc biệt là khi hắn trở thành tu sĩ Ở cấp 2 cung Hắn còn không biết liệu mình có thể kiểm soát Nổi thêm một thanh phi kiếm nữa hay không Dù sao, đối với hắn Càng nhiều phi kiếm càng tốt Vì lý do an toàn Lục Cảnh cũng không quan tâm liệu những thanh phi kiếm này Có thực sự tốt hay không DC đã nói, nếu tính cách không phù hợp Chúng sẽ không thể phát huy hết uy lực Nhưng đối với hắn Tác dụng lớn nhất của những phi kiếm này chính là hấp thu bí lực của hắn, giống như những thiết bị điện gia dụng kết nối với nguồn điện. Dù không thể sử dụng ngay, nhưng chỉ cần nó có thể tiêu hao một chút bí lực, khi hắn cũng có thể tiếp nhận. Sau một lúc lâu, Si vẫn cố gắng tìm lý do cho Lục Cảnh. Miễn Cưỡng nói: "Ngươi muốn nghiên cứu phương pháp luyện chế phi kiếm sao? Việc này đối với ngươi mà nói có lẽ còn quá sớm. Dù cho ngươi có thiên phú dị bẩm, nhưng nếu không có mấy năm thời gian, ngươi cũng không thể bắt tay vào luyện chế phi kiếm được, coi như hiện tại" Ngay cả ta cũng chưa luyện chế được một thanh phi kiếm nào Trên thực tế Đại đa số các luyện khí sư suốt đời Cũng không luyện ra nổi một thanh phi kiếm Lục cảnh gật đầu đồng ý Nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ chờ đợi Như thầy hắn đang chờ đợi một cơ hội thực sự Xi bất đắc dĩ vỗ vỗ chán Nói tiếp Nếu ngươi muốn tìm phi kiếm Trong thư viện hẳn là có thu thập một số thanh Hơn nữa không chỉ một thanh đâu Tuy nhiên muốn có được thì không dễ dàng Phải có sự đồng ý của các đại nhân trong đó Thêm vào đó Nghe nói cần có một thanh phi kiếm bị một vị tiền bối giấu ở đâu đó. Nếu có đệ tử nào tìm được, thì có thể thu về sử dụng. Nhưng ta khuyên ngươi đừng quá chú ý vào thanh kiếm đó, bởi vì đã mấy trăm năm rồi, không ai tìm ra được. Có lẽ vị tiền bối đó đã giấu vị trí rất kín, hoặc là đã thiết lập một câu đố quá khó. Chuyện này từ khi sư phụ ta còn học tập trong thư viện đã là một truyền thuyết rồi. Về sau chính là kiếm trùng tên gọi đã nói lên ý nghĩa của nó. Đó là mộ địa của phi kiếm. Đại đa số phi kiếm đều là đến từ nơi đó còn trong kiếm trùng những phi kiếm ấy lại là của các tiên bối tu luyện ngự kiếm thuật trước đây bọn họ không muốn phi kiếm của mình theo mình xuống mồ nằm trong huyệt mộ tối tăm không có ánh mặt trời vì vậy trước khi qua đời họ đã đưa phi kiếm của mình vào trong kiếm trùng hoặc giao phó hậu nhân giúp đỡ để sau khi họ qua đời phi kiếm sẽ được đưa vào kiếm trùng chờ đợi chủ nhân mới để cho tân chủ nhân trên tay mình có thể giành lại một cuộc sống mới kể từ đó việc giúp mình âu yếm phi kiếm tìm cho nó một nơi quy tụ Một mặt cũng coi như ân huệ cho hậu nhân. Vì vậy, chỗ đó được gọi là kiếm mộ. Thực ra chẳng khác gì một khách sạn chuyên để phi kiếm ngủ lại. Thêm vào đó, dần gian cũng có thể sẽ có một ít phi kiếm. Vì đủ loại lý do, chúng đã bị người tu hành thất lạc ở đâu đó. Tuy nhiên, loại phi kiếm này rất khó tìm. Nếu không thì với thiên giám nhãn tuyến và tay mắt của bọn họ, những phi kiếm đó đã sớm được thu hồi rồi. Cuối cùng, chính là mời luyện khí sư khác hỗ trợ luyện chế phi kiếm. Tất cả phi kiếm đều do luyện khí sư chế tác, ngươi chỉ cần tìm được một luyện khí sư có thể chế tác phi kiếm, chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho việc luyện kiếm, thanh toàn phí tổng luyện chế, rồi đợi thêm một thời gian. Nếu vận may tốt, ngươi có thể cầm được một thanh phi kiếm mới. Nghe nói loại phi kiếm này, nếu tu luyện ngữ kiếm thuật sẽ dễ dàng hơn so với phi kiếm bình thường, sau khi tu thành sẽ càng dễ dàng chỉ huy phi kiếm. Tuy nhiên, điều này chỉ là truyền ngôn, trong giới tu hành cũng chưa có chứng minh nào. Sĩ si kiến nhẫn giải thích cho lục cảnh về tất cả con đường có thể đạt được phi kiếm, rồi dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung. Nếu như ngươi thật sự muốn có phi kiếm, khả năng duy nhất chính là kiếm trùng. Tuy nhiên, đối với người mới vào thư viện, nhanh nhất cũng phải đến năm thứ hai mới có thể xin vào kiếm trùng. Hơn nữa, để vào được đó, ngươi còn phải trải qua một loạt khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt. Dù sao, một thanh phi kiếm có giá trị không nhỏ. Làm như vậy có thể loại bỏ những người không thật sự muốn tu luyện phi kiếm, mà chỉ tìm cách chiếm tị nhỉ? Một lý do khác. Là vì ngự kiếm thuật tốn quá nhiều thời gian để luyện Thư viện cũng đang gián tiếp khuyên các đệ tử Không nên luyện tập Lục cảnh nghe xong thì vô cùng tâm động Nhưng khi si nói rằng Phải đợi đến năm thứ hai mới có thể vào được Điều này đối với hắn như là nước xa không cứu được lửa gần Về việc thư viện tàn kiếm Lục cảnh quyết định sẽ viết thư cho tôi để học thử xem Nhưng hắn cũng biết Khả năng thành công rất thấp Miếng vật này bình thường chỉ được sử dụng Trong các cuộc thi đấu mấy năm một lần Và không dễ dàng lấy ra ngoài Trừ khi dùng để thưởng cho những đệ tử có công lớn, lục cảnh đã được hoàng giám biện thưởng cho một kiện phú bảo, nên hắn cũng không hy vọng tiếp tục nhận thêm một thanh phi kiếm nữa. Còn những thanh phi kiếm lưu lạc dân gian thì càng không cần nghĩ đến. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một hồi, lục cảnh nhận ra chỉ có thể tìm lại thanh phi kiếm mà vị tiền bối không rõ tên đã để lại. tuy vậy, sau khi từ biệt si, lục cảnh cũng không vội đi tìm phi kiếm, mà trước hết quyết định đến khu rừng phòng phía trước. đi qua mê trận, lục cảnh nhìn thấy diệp cung mi đang ngồi trên chiếc ghế đầu. Phổi nắng, người già thường có sở thích như vậy Lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn Phấn nộn của Diệp Cung Mi Tạo nên một sự tương phản không thể tạ Vô cùng đáng yêu Đặc biệt là do quá thoải mái Nàng thiếu thiêu ngủ thi thoảng lại gật đầu như đang chìm vào giấc mơ Lục cảnh thấy vậy Không nỡ đánh thức nàng ngay lập tức Mà đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát một lúc Chẳng bao lâu sau, Diệp Cung Mi từ từ mở mắt Vươn vai, rồi lau miệng vì nước giãi còn đọng lại Khi nàng nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt Hàng hốt nhảy dựng lên, suýt nữa ngã từ ghế xuống. Sau khi nhận ra đó là Lục Cảnh, nàng mới hừ một tiếng, nói: "Người tên này lại còn biết tới đây." Lục Cảnh rút ra một chiếc khăn tay, nhúng vào nước giếng, rồi đưa cho Diệp Cung Mi lau mặt. Sau đó, hắn nói: "Quả thật là ta sai. Những ngày qua ta bận rộn với nhiều việc khác, không lo được việc học của sư phụ, không thể tiếp tục đến đây để học ngữ thú thuật." Ha ha, ta thấy đây là người lấy cỡ thôi. Diệp Cung Mi nói chết hẳn ngươi nghĩ mình đã học được 7-8 phần công phu của ta rồi, nên lười biếng, không còn kính trọng ta. ngươi sư phụ này nữa, ta nói cho ngươi biết, những thứ ngươi học được, thực tế còn chưa đủ để hiểu tường tận đâu. vâng vâng vâng, ta đây chính là đến tỉnh giáo sư phụ, ngươi dạy bảo thêm cho ta mà. lục cảnh đáp lại, hơi mỉm cười. lục cảnh cùng diệp cung mi ở chung lâu như vậy, cũng đã thấu hiểu tính tình của nàng, đến lúc muốn theo lông mà lột nàng. diệp cung mi bị lột nhẹ nhàng, nhưng vẫn không quên lên tiếng. nếu có vấn đề thì đến tìm ta. Không có vấn đề thì đừng có gạt ta sang một bên. Đây chính là cách hành xử của Lục Đại Hiệp sao? Lục Cảnh biết nếu không làm rõ thì sẽ không xong, nên không nói gì thêm, quay đầu rời khỏi nơi ở của Diệp Cung Mi. Diệp Cung Mi thấy vậy, chân nhỏ không hề lùi biếng Nếu mày thầm nghĩ, không thể nào, chỉ mới nói hai câu mà hắn đã giận như vậy. Hừ, thật là một kẻ có tâm nhãn hẹp. Dù sao, ta cũng sẽ không lên tiếng trước, xem ai có thể hao tổn ai trước. Diệp Cung Mi đã quyết tâm như vậy, nhưng không ngờ Lục Cảnh chỉ rời đi một lát, lời lại quay trở lại. Lúc này, trong tay hắn ôm một đống gạch xanh, nửa túi gạo nếp và một túi vôi, lục cảnh liền vứt tất cả đồ vật xuống đất, rồi đi vào phòng bếp, lấy một cái nồi lớn, nhóm lửa, bắt đầu nấu nửa túi gạo nếp. Diệp cung mi nhìn một lúc, càng lúc càng cảm thấy tò mò, trong lòng như có một con mèo nhỏ cứ cào cấu mãi. Nàng quên mất chuyện vừa rồi, không thể nhị được nữa, liền hỏi, ngươi làm gì vậy? Đừng vội, một lát ngươi sẽ biết. À, vẫn còn thần bí, người nghĩ ta không biết ngươi định làm gì sao? chắc là vôi thật cháo thôi. cái này không phải dùng để xây tường sao? nhưng ta ở trong thư viện sống yên ổn, chẳng có gì nguy hiểm, căn bản không cần đến tường thành, không phải để xây tường. lục cảnh đợi gạo nếp nấu xong, rồi đổ túi vôi vào trộn đều, sau đó bắt đầu xếp gạch. đây là lần đầu tiên lục cảnh làm những việc vụn vặt như thế, nên không tránh khỏi có chút lúng túng. mới bắt đầu, khi xây gạch, các viên gạch đều bị xiêu vẹo, không ít lần bị diệp cung mi chế giễu. nhưng sau khi làm quen, hắn đã thuần thục hơn cả viên gạch được xếp ngay ngắn và tốc độ cũng nhanh hơn cuối cùng sau hai canh giờ lục cảnh đã xây xong một cái ao nhỏ chỉ là một cái ao mà thôi diệp cung mi có chút thất vọng lục cảnh không giải thích gì chỉ lặng lẽ đi một chuyến ra sau núi lấy nước rồi lén lút đến gần cây trịnh giáo thụ trong sân hắn lấy ra mười mấy con cá vàng từ trong hồ nước của cây rồi thả vào trong ao nhỏ khi diệp cung mi nhìn thấy từng con cá vàng vẫy đuôi bơi qua lại trong ao đôi mày nàng không khỏi nhíu lại một chút hiển nhiên Nàng cũng rất thích những con cá nhỏ Nhưng vẫn nói, hồ cá thì hồ cá Sao lại phải làm vẻ thần bí như vậy Lục cảnh đứng dậy, lít nhìn ao cá Mà mình đã xây, kiểm tra bốn phía Đảm bảo không bị rò gì nước Sau đó, hắn từ trong người lấy ra một chiếc lưới nhỏ Bên trong có một con cá nhỏ Đây là thứ hắn đã mô cùng với vôi Gạch và gạo nếp trước đó Người đây là coi ta như đứa trẻ sao Diệp cung mi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường Vớt cá vàng tại triều trần Không phải là chuyện hiếm lạ Xem như một trò chơi khá phổ biến trong dân gian. Tại hội chùa hay những nơi náo nhiệt trong chợ, thường xuyên có người bán hàng, rong, làm sinh ý này. Trước đây, hầu hết người chơi vốt cá vàng là những đứa trẻ hay các cô gái trẻ tuổi. Diệp Cung My cảm thấy mình đã tuổi cao, chắc chắn không thích hợp với những trò chơi ngây thơ như vậy. Lục Cảnh quả thực là một kẻ đáng giận, lại dám coi nàng như một tiểu quỷ loạn hống. Tuy vậy, nếu hắn cầu xin nàng, nàng cũng không phải là không thể cố gắng chơi một chút. Nhưng ai ngờ, Lục Cảnh lại thật sự đưa tay ra, kéo chiếc lưới cá xuống. Diệp Cung Mi lúc ấy chỉ biết đứng ngẩn người, nước mắt đọng đầy trong hốc mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe Lục Cảnh nói: người có giấy không? cho ta mượn một ít giấy, ta sẽ cho ngươi nhìn trò chơi này. Diệp Cung Mi khẽ à à một tiếng, quay người nhanh chóng lao đi nước mắt, rồi vào buồng lấy một chồng giấy tiền ra ngoài. khi trở ra, trên tay nàng còn cầm theo một chiếc sơn tiêu. Sơn tiêu biết rõ Lục Cảnh rất lợi hại, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng chỉ dám đứng xa mà xem. sau đó Diệp Cung Mi chỉ thấy Lục Cảnh rút một tờ giấy tiên. Dán vào chiếc lưới cá, rồi đưa lại chiếc lưới cho nàng, nói: "Đi vớt cá vàng đi." Diệp Công Mi lại nhíu mày, lấy giấy làm lưới thì làm sao mà vớt cá được. Lục Cảnh cười nói: trò chơi mà, đương nhiên phải có chút thử thách mới thú vị chứ." Lục Cảnh truyền một chiếc vạc nước đặt cạnh hồ cá, rồi nói: "Mò ra đến, bò vào, vào vạc này coi như thành công, nếu giữa chừng mà rơi thì phải bắt đầu lại từ đầu." Trò chơi vớt cá vàng này mà Lục Cảnh cải tiến, là sao chết từ lễ hội mùa hè ở khu vực 11. Tuy nhiên trò chơi này thực sự xuất hiện tại Nhật Bản từ thời kỳ Edo và sau đó đã trở nên nổi tiếng. Kết quả, Lục Cảnh hiện tại đưa cho Diệp Cung Mi chiếc giấy lưới đánh cá. Diệp Cung Mi không muốn nhận, Nhưng cũng cẩn thận một hồi, rồi mấy nhón chân bước vào trong hồ để mò cá. Lúc này, nàng lo lắng rằng giấy sẽ bị ướt và hỏng, nên khi ra tay lần đầu tiên, nàng đã rất vội vàng. Cá vàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã làm rách tờ giấy mỏng. Lần thứ hai, sau khi rút ra bài học, Diệp Cung Mi nhẹ nhàng hơn, nhưng do tờ giấy đã bị ngâm lâu trong nước nàng vẫn không thể thành công. lần này lục cảnh không cần phải can thiệp, diệp cung mi tự mình thay tờ giấy mới, rồi lại bắt đầu vòng tuần hoàn. càng chơi, diệp cung mi càng say mê, hoàn toàn quên đi thời gian. đến cuối cùng nàng không thể kiềm chế, bật ra tiếng la lớn. xem như đã thả hết bản tính. lục cảnh ngồi nhẹ nhàng trên chiếc ghế dài trước mặt diệp cung mi, cười tủm tỉm như nàng trường một canh giờ sau, cổ tay diệp cung mi đã mỏi nhừ, trần cũng không thể đứng vững, nàng liền quăng chiếc lưới đánh cá ra, rồi ngồi bệt xuống mặt đất. Diệp Cung Mi nhìn Lục Cảnh, nói: Ngươi hại ta. Lục Cảnh chưa kịp đáp lời, Diệp Cung Mi lại nói: Dù sao chơi vẫn rất vui vẻ. Lục Cảnh bèn đáp: Vậy nghỉ một lát rồi lại chơi tiếp. Diệp Cung Mi lắc đầu, đáp: Không được, ngươi hôm nay đến tìm ta, chắc chắn có chuyện quan trọng, hay là là nói chính sự đi. Lục Cảnh nghe vậy, vượt đầu, không còn khách sáo với nàng nữa, liền nói: Trước kia, ngươi có nhắc đến bộ ngữ thú đại trận ấy, có thể cho ta mượn dùng được không? Diệp Cung Mi nghe vậy, nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ: Sao vậy? Ngươi muốn dùng nó để đối phó với ai? Lục Cảnh giải thích, bộ trận pháp này là ta sáng tạo ra để thuần phục các hung thú lợi hại, nhưng ta chưa từng dùng qua. Dù sao trong thế gian này cũng không có nhiều hung thú đáng để dùng nó. Lục Cảnh hỏi thêm, ta đang muốn hỏi sư phụ trong thư viện có con quái vật nào mạnh nhất? Diệp Cung Mi nhìn Lục Cảnh, ánh mắt càng thêm quái dị. Tiểu tử ngươi định làm gì? Ngươi mượn trận pháp là để đối phó với đại địch sao? Sao lại không chọn mục tiêu mà cứ mượn đại trận trước vậy? Lúc này Lục Cảnh chỉ có thể cười khổ không thể nói rằng mình mượn trận pháp chỉ vì thấy nó tiêu tốn nhiều bí lực vốn đã dự phòng cho một phương án hắn chỉ có thể nói cái này cổ nhân có câu thực tiễn mới hiểu rõ ta học được nhiều trí thức từ ngài cũng muốn luyện tập một chút Diệp Cung Mi im lặng nói ta dạy ngươi ngự thú thuật không phải để ngươi đi gây chuyện thị phi Lục Cảnh vội vàng đáp ta cam đoan sẽ không gây chuyện thị phi chỉ là muốn tìm một đối tượng để cùng nhau luận bàn một chút Diệp Cung Mi nửa tin nửa ngờ lại nhìn Lục Cảnh nói người nói vậy Ta cũng nghĩ tới, lần trước khi hàn huyền với ngươi về bộ ngự thú đại trận, ngươi đã tỏ ra rất háo hức. Ta luôn cảm thấy nếu cho ngươi mượn lời nói, có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lục cảnh vỗ mực, nói Sẽ không đâu, ta làm việc ngươi biết rồi, luôn luôn thận trọng. Diệp cung bi suy nghĩ một chút, nhận thấy lục cảnh quả thật không có gì khuất tất trong chuyện này. Hơn nữa, trò chơi vớt cá vàng thật sự khá thú vị. Cũng khó mà từ chối được khi đã bắt đầu chơi cùng lục cảnh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu nói tốt vậy Ta sẽ cho ngươi mượn bộ ngự thú đại trận trong một thời gian." Lục Cảnh vui mừng nói, "Ừm ừm, sư phụ quá nhìn hào phóng." Mặc dù Diệp Cung Mi không thích Lục Cảnh gọi nàng là sư phụ, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui khi nghe hắn gọi như vậy, dù biết rõ là hắn đang có ý cầu cạnh mình. Diệp Cung Mi nói tiếp, khẩu quyết ngự thú đại trận, ta sẽ truyền cho ngươi sau. Tuy nhiên, đại trận này rất phức tạp, ngươi nghĩ rằng luyện tập không dễ dàng đâu. Hơn nữa, không có người phối hợp, ngươi cũng không thể luyện được." Lục Cảnh lập tức nói đúng đúng đúng. vì vậy sư phụ hãy cho ta biết trong thư viện có những hung thú mạnh nhất ở đâu. ta có cần cho người biết, rồi là bảo ngươi thêm thức ăn cho nó không. diệp cung mi liếc mắt nhìn lục cảnh, ngươi thật sự muốn tìm việc, cũng phải luyện lại đại trận kia, rồi mới đi tìm nó. ngài nói trận pháp này không có người phối hợp thì không thể luyện được. lục cảnh buông tay, cảm thấy mình đang mắc kẹt cho một vòng lặp vô hạn. diệp cung mi nghe vậy liền nói, cái này đơn giản, để a hoa luyện cùng ngươi trước đi. sơn tiêu a hoa đang đứng một bên xe nó nhiệt nghe Diệp Cung Mi nhắc đến tên mình, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Lục Cảnh, vẻ mặt cầu xin càng thêm rõ rệt. Nào tiến lại gần Diệp Cung Mi, nắm lấy góc áo nàng, rõ ràng là không hài lòng với quyết định này. Tuy nhiên Diệp Cung Mi không cho nó cơ hội phản đối, chỉ lạnh lùng nói: Ngươi đi cùng hắn luyện, nếu không thể thoát khỏi trận pháp, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của ta. Nhớ kỹ, không được cố tình làm hỏng. A Hoa nghe xong biết mình không thể tránh khỏi việc này, chỉ có thể ủ rũ đi tới bên cạnh Lục Cảnh, nhưng lại không dám đứng quá gần cứ như một đứa vợ nhỏ bị khi bỉ lục cảnh nghe vậy cũng không từ chối nữa diệp cung mi nói rất có lý quả thật mới đến mà đánh bại đại boss không phải là điều dễ dàng biết là khi bằng kỹ năng và giao diện còn chưa quen thuộc xác suất thất bại sẽ rất cao thôi thì tốt hơn hết là luyện tập từng bước làm quen với độ thần thuộc rồi hãy thử thách sau hắn cùng còn khỉ kia trước đây cũng đã giao đấu biết rõ con vật này dù lòng dạ không lớn nhưng thân thủ vẫn rất khá lực lượng và sự nhanh nhẹn cũng không tệ đầu óc lại khá nhanh nhạy Nếu Lục Cảnh có thể sử dụng Ngự thú đại trận để vây khốn con khỉ, vậy chứng tỏ hắn đã nắm được cơ bản cách sử dụng trận pháp này. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn không quên mục tiêu cuối cùng của mình, lại hỏi Diệp Cung Mỹ: "Chờ ta luyện thành Ngự thú đại trận, người có thể cho ta biết những thú giữ kia đang ở đâu không?" Diệp Cung Mỹ đáp: "Tốt, tốt, tốt." Nàng cũng không coi trọng lắm chuyện này, bởi vì Ngự thú đại trận dù rất tốt nhưng quá hao phí bí lực. Nàng nghĩ rằng với tu vi hiện tại của Lục Cảnh, có lẽ chưa kịp sử dụng lâu đã bị kiệt sức. Lục cảnh muốn luyện thành đại trận này, nàng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, nhưng đã đồng ý rồi, thì cũng không có gì phải tiếc nuối. Sau đó, Lục cảnh không rời đi mà lại tiến lên hỏi tiếp. Sư phụ, ngài cũng là lão nhân của tiên thiên giám, hơn nữa còn ngồi vào vị trí giám sát cấp 5 hẳn là biết một số bí mật mà nhiều người không hay biết. Diệp Cung Mi hít hít mũi, hỏi lại. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lục cảnh đáp. Hôm nay ta nghe si nói trong thư viện còn có một thanh phi kiếm mà người tiền nhiệm đã để lại, nhưng đến nay không ai tìm được. Điều đó là sao? diệp cung mi suy nghĩ một hồi rồi đáp ương hình như có chuyện này sau đó nàng hỏi vậy ngươi muốn tìm cái gì lục cảnh đáp sư phụ này có biết manh mối gì về thanh phi kiếm đó không diệp cung mi ngạc nhiên có phải ngươi không phải đã có một thanh phi kiếm rồi sao tên là hồ quang lục cảnh không giấu diếm chuyện tu luyện ngự kiếm thuật với diệp cung mi vì vậy nàng biết rõ hắn mang theo một thanh phi kiếm tuy nhiên cơ sở dữ liệu của diệp cung mi vẫn chưa được cập nhật nếu không nàng sẽ biết rằng hiện tại lục cảnh không chỉ mang một thanh phi kiếm mà là hai thanh, lục cảnh cũng không có gì để giấu, gật đầu đáp, muốn thì có. diệp cung mi không hề hỏi lục cảnh làm gì với hai thanh phi kiếm, vì nàng không hiểu nhiều về phi kiếm, cũng không mù tịt về vấn đề này. khi nghe lục cảnh hỏi, nàng chỉ đáp một từ ngắn gọn, khó. lục cảnh nghe vậy có chút thất vọng. đây không phải là lần đầu tiên có người nói với hắn rằng việc này rất khó, đặc biệt khi người nói lại là diệp cung mi, một bậc tiền bối trong tiên thiên giám, người đã từng làm giám sát cấp 5 và ẩn cư trong thư viện lâu như vậy nếu mê cả nàng cũng cảm thấy việc này không dễ dàng, thì hy vọng của hắn càng trở nên mong manh. Kết quả, lục cảnh không ngờ rằng sau khi diệp cung mi nói xong chữ khó, nàng lại dừng lại một chút, rồi ngậm cao đầu, tự tin nói, nhưng khó cũng không đến mức, ta không làm được. lục cảnh im lặng một chút, thầm nghĩ, quả nhiên không hồ là lão tiền bối, người ta vừa mới nói một câu đơn giản, mà đã khiến hắn cảm thấy bị chọc thủng. tuy vậy, lục cảnh không quá bận tâm đến chi tiết này. sau một lát suy nghĩ, vui vẻ nói, vậy phi kiếm kia có phải rơi vào tay dã thú quái vật nào không? Diệp Cung Mỹ Am hiểu nhất chính là ngự thú chi thuật. mấy trăm năm qua thanh phi kiếm kia chưa từng có ai tìm ra, nhưng Diệp Cung Mỹ lại nắm trong tay một manh mối. điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất, có thể một loại dã thú hoặc quái vật nào đó đã gặp được thanh phi kiếm ấy, thậm chí còn chiếm làm của riêng nghĩ tới đây, lục cảnh liền nhìn sang phía sơn tiêu a hoa, hắn nhớ không lầm, con khỉ này dường như bụng đầy bảo bối, thiên trượng trong tay lục cảnh cũng là do nó mang về từ nơi đó. A Hoa bị Lục Cảnh nhìn với ánh mắt không mấy thiện ý, lập tức giật mình, lùi lại mấy bước, may mắn thay, Diệp Cung Mi rất nhanh đã đứng ra giải vây, nói: "Không phải trên thân nó, vậy là ai?" Lục Cảnh hỏi lại, Diệp Cung Mi im lặng một lúc, không trả lời, nhưng trong lòng Lục Cảnh đã có đáp án, hắn nghĩ thầm, sẽ không phải là chuyện liên quan đến con thú, mà người không muốn để ta trêu chọc chứ. Diệp Cung Mi thấy Lục Cảnh đã đoán ra, cũng không giấu giếm nữa, nói: Ngươi trước hãy luyện tập bộ ngự thú đại trận đi, con thú kia không dễ đối phó. Hiện tại ta cũng không có cách gì tốt để xử lý nó, nếu không thì ta sẽ trực tiếp đi tìm nó, bắt nó trả lại phi kiếm cho ngươi. Nói đến đây, trong mắt Diệp Cung Mi hiện lên một tia tịch liêu, có lẽ nàng lại nghĩ tới sự suy giảm công lực của mình, tuổi tác càng lớn càng khó khăn. Nàng thở dài, ném lưới đánh cá sang một bên, rồi trực tiếp quay về phòng. Lục Cảnh thấy Diệp Cung Mi tâm trạng không tốt, liền không làm phiền nàng nữa, lặng lẽ rời khỏi nơi ở của nàng. Không thể không nói, chuyến đi này của hắn thu hoạch thật sự lớn. Với một ao cá vàng và một bộ lấy giấy, hắn không chỉ đổi được ngự thú đại trận, mà còn thăm dò được thông tin về thanh phi kiếm kia. Chỉ cần hắn luyện thành ngự thú đại trận, không những sẽ có thêm một thủ đoạn hiệu quả giúp, tiêu hao nội lực mà còn có thể tìm thấy thanh phi kiếm thứ ba Nghĩ đến đây, lục cảnh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác bối rối như lúc ban đầu, mà chuyện này còn chưa dừng lại, hắn lại tiếp tục đến tàng thư lâu. tuyền cờ đã lâu không gặp lục cảnh khi thấy hắn đến, nàng có chút bất ngờ, liền buông cuốn sách đang cầm xuống. người hôm nay sao lại có thời gian rảnh? muốn tìm sách gì? ta giúp ngươi tìm. nàng hỏi. lục cảnh lắc đầu. hôm nay ta không phải đến tìm sách. vậy ngươi đến tìm cái gì? tiền cơ hỏi lại. tìm ngươi. lục cảnh đáp rồi liếc nhìn xung quanh, không tiếp tục nói thêm. tiền cơ hiểu ý, liền bảo theo ta lên lầu hai. nói rồi nàng đứng dậy, dẫn đầu đi lên lầu 2, còn lục cảnh theo sau. cách đó không xa, vài người mới vào thư viện nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối, thậm chí còn lộ rõ vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận, ra vẻ không thể chịu đựng được. Có người giả vờ như tìm sách, định đi theo sau, nhưng Tuyền Cơ trực tiếp dẫn Lục Cảnh lên lầu 2 đến căn phòng cuối hành lang của mình đóng chặt cửa lại, người ngoài không thể nghe thấy gì, cũng không thể nhìn thấy gì. Sau đó, Tuyền Cơ pha hai chén trà, đưa một chén cho Lục Cảnh, rồi mới mở miệng nói: Ngươi tìm ta có việc gì? Lục Cảnh nhìn nàng, nói thẳng: Còn nhớ lần trước chúng ta đã nói đến khả năng đó không? Tuyền Cơ khẽ giật mình đôi mày hơi nhíu lại. người nói là đúng vậy. ta định giúp ngươi chữa trị tay bị gãy. lục cảnh đi thẳng vào vấn đề. trước đây vì tránh sự truy đuổi của bách thiếu giám, lục cảnh muốn đưa tiền cơ lên lầu chót, nhưng không thành công, ngược lại để tiền cơ mất đi một cánh tay. bây giờ tay phải của nàng chỉ có thể giấu dưới ống tay áo. tiền cơ nghe vậy lắc đầu nói ta đã nói với ngươi rồi. chuyện đó không liên quan đến ngươi, là lỗi của ta. biết rõ không thể làm, nhưng vẫn cố gắng làm theo, khiến hậu quả xảy ra thì ta phải tự gánh chịu. Lục cảnh cảm thấy hơi khó xử, nói: thực ra không chỉ vì muốn giúp ngươi chữa tay gãy thôi. hắn vò đầu, tiếp tục: thực ra ta cũng có một món đồ muốn tìm. Tiền Cơ nhớ mày cười nhẹ, với thân thủ và tài trí của Lục Đại Hiệp, sao lại có món đồ nào mà người không thể có? Lục cảnh cười khổ, cuộc đời mà khó tránh khỏi có những thiếu sót và tiếc nuối. Tiền Cơ suy nghĩ một chút, rồi nói: có lẽ chính là vì thế mà sách vở mới tồn tại, để chúng ta có thể dùng nó bù đắp những thiếu sót trong đời trải nghiệm những điều chưa từng trải qua, tuyên cơ có vẻ đang suy nghĩ. chỉ là tất cả những điều này, bao gồm cả ta, cuối cùng đều không phải là sự thật. về triết lý này chúng ta sẽ bàn sau. lục cạnh nói chúng ta nên nói một chút về chuyện giúp ngươi chữa trị tay gãy trước đã. theo lời ngươi nói, quý chữ lục nhặt lục có thể dùng trong sách để ghi chép lại văn tự, rồi cụ thể hóa chúng, không sai. tuyên cơ nhẹ nhàng gật đầu. vậy chúng ta chỉ cần viết lại chuyện tay gãy của ngươi, sau đó để cho quý chữ lục nhặt lục cụ thể hóa nó. Như vậy có thể đem tay đó trở lại đúng vị trí trên cổ tay của ngươi, Phải không? Về lý thuyết là như vậy Nhưng có rất nhiều vấn đề Tuyền cơ nhíu mày Trước hết Quý chữ lục nhặt lục Là ngẫu nhiên chọn sách từ trong tàm thư lâu Chọn sách Lục cảnh bổ sung Đúng là chọn sách để cụ thể hóa Nhưng trong tàm thư Lâu có vô số sách Muốn cho Quý chữ lục nhặt lục Chọn đúng quả thực Không phải chuyện dễ dàng Tuyền cơ là người có trí tuệ sắc bén Mặc dù trước đây chưa nghe qua thật ngữ cụ tượng hóa nhiều nàng rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa của từ này. Chúng ta có thể sớm mang sách ra ngoài. Lục cảnh nói. Yêu sư huynh trước đây cũng thường mang sách ra phơi ngoài trời. Nhưng quý chữ lục nhặt lục chỉ có tác dụng khi ở trong tàng thư lâu, nơi có hàng vạn quyển sách. Tiên cơ nhắc nhở. Vậy chúng ta để lại 10.000 quyển sách. Lục cảnh nói. Bao giờ mới có lần nào đem nhiều sách như vậy mang ra phơi. Tiên cơ im lặng. Cái này sao? Được rồi. Gần đây thời tiết khá ẩm, người có nhận thấy không? Nhiều sách vở bắt đầu có dấu hiệu mốc mèo. Cho nên chúng ta đem chúng ra ngoài phơi một chút. Tuy nhiên, chưa biết có ai tin vào lý do này hay không, nhưng dù sao đi nữa, nếu chúng ta đã chuyển sách ra ngoài, còn lại chừng 10.000 quyển sách, ngươi làm sao chắc chắn rằng cuốn sách quý chữ lục nhật lục mà ngươi muốn tìm chính là cuốn đó? Tuyển Cờ lắc đầu, chúng ta có thể thử từng quyển một." Lục Cảnh nói, "Quý chữ lục nhật lục cụ thể hóa có khoảng cách không nhỏ, nhìn theo ghi chép, lần cụ thể hóa gần nhất cách nhau tới 10 ngày, với 10.000 quyển sách, ngươi biết phải mất bao lâu mới có thể cụ thể hóa hết sao?" như người đã nói vật đó khi cảm thấy nguy hiểm sẽ trở nên rất nóng nảy thái độ thay đổi bất thường và bắt đầu điên cuồng cụ thể hóa các sách vở quanh nó cho nên ta nghĩ có thể lợi dụng đặc tính này rút ngắn thời gian giữa mỗi lần cụ thể hóa người có chắc chắn không quý chữ lục nhặt lục trong trạng thái này sẽ có xu hướng cụ thể hóa trong quyển sách mạnh nhất tức là vật có tính công kích mạnh nhất vì vậy việc chọn sách thật sự rất quan trọng chúng ta có thể giữ lại một vài tiểu thuyết dân gian và thi từ à thi từ không được trong đó cũng có nhiều miêu tả quá hoa trương lục cảnh chợt nhớ đến một người lý thái bạch kẻ đó mỗi khi động bút đều viết những thứ gì mà lầu cao trăm thước tay có thể hái được ngôi sao tạo ra những cảnh tượng huyền ảo không tưởng còn có những tiểu thuyết dân gian cũng vậy những loại kỳ quái yêu mà cần phải loại bỏ hết tìm những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng để đọc dạng này coi như thực hiện được nhưng cũng không thể phát sinh ra những kẻ mạnh mẽ gì với thân thủ của ta đủ để ứng phó tuyển cờ vẫn cảm thấy không yên tâm nàng nói trước đây chưa có ai thử nghiệm lâu dài, ai cũng không thể chắc chắn nó chỉ có một chiêu thức. vạn nhất nó còn có những biến hóa khác thì sao? lục cảnh trầm ngâm một lúc rồi đáp: người nói đúng. vì vậy ta sẽ đi tìm thêm vài người trợ giúp. như vậy không chỉ có thể đảm bảo an toàn, mà việc chuyển sách cũng sẽ nhanh chóng hơn. nếu chỉ là để giúp nàng phục hồi tay gãy, tuyên cơ chắc chắn sẽ phải khuyên can thêm. nhưng lục cảnh đã nói rõ, hắn có kế hoạch của mình. tuyên cơ thấy lục cảnh đã quyết định, không nói thêm gì nữa, Chỉ thở dài rồi hỏi: nguy định khi nào bắt đầu? Càng sớm càng tốt ngày mai ta sẽ bắt đầu chuyển sách không biết có thể được không lục cảnh đáp tiền cơ hơi gật đầu vậy ta sẽ bắt đầu lựa chọn sách cần giữ lại từ đêm nay còn về phần hoàn giám viện và tô đề học theo lệ cũ cũng phải báo trước một tím trước kia người lấy lý do không hợp lý ta nghĩ phải tìm một lý do hợp lý hơn cố gắng không để bọn họ nghi ngờ vậy xin phiền tuyển cơ cô Nương lục cảnh chắp tay nghiêm túc nói khi rời khỏi tàng thư lâu lục cảnh ngẩng đầu lên nhìn phát hiện trời đã gần hoàng hôn Một ngày lại sắp kết thúc, vì Hàn Sơn khách đã hứa hẹn giúp luyện Độc Đan, mặc dù thời gian đã gần, nhưng trong lòng Lục Cảnh thật ra không quá sốt ruột. Tuy nhiên, hắn lại đang quay lại trạng thái như trước đầy ổ giam thành, lúc đó phải đếm từng ngày. Những tu sĩ khác khi thấy mình sắp đột phá, ai ai cũng đều vui mừng khôn xiết, hận không thể ngay lập tức đạt được bước tiến mới. Còn Lục Cảnh, hắn chỉ mong rằng ngày ấy có thể trôi qua chậm một chút, để có thêm thời gian chuẩn bị. Những kế hoạch dự phòng mà hắn đã chuẩn bị từ trước giờ cũng đã được mở ra từng bước. So với lần đầu tiên gặp phải tình huống này Khi đó hoang mang và bất lực Giờ đây lục cảnh có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ Dù kế hoạch A gặp phải biến cố lớn Hắn vẫn còn có các kế hoạch B và C để sử dụng Nhưng cuối cùng Các kế hoạch dự phòng chỉ là phương án tạm thời Dù có thành công Thì cũng chỉ là giải quyết ngọn Mà không chỉ lừa gốc. Nếu có lựa chọn Lục cảnh đương nhiên vẫn mong muốn có thể thuận lợi nhận được độc đan Triệt để ngưng sự bành trướng của bí lực Tuy nhiên Hiện tại nhìn lại điều này dường như đã trở thành một hy vọng quá xa vời. mặc dù sự việc đã xảy ra lâu như vậy, lục cảnh cũng đã chấp nhận được phần nào, chỉnh lý lại tâm tình một chút, rồi lại tiếp tục công việc bận rộn. dù sao hắn hiện vẫn còn không ít bằng hữu có thể dựa vào. sau đó lục cảnh lần lượt đi tìm hạ hoè, dương đào, ôn tiểu xuyến, rồi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng lại hướng đến yến quân. yến quân lặng lặng nghe lục cảnh nói về đại khái kế hoạch của mình trong tương lai, không nói gì thêm, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng tốt, rồi đóng cửa phòng lại. Tiếp tục tu luyện bí lực Thực ra, từ khi tin thức lục cảnh bắt đầu bước vào con đường tu hành Dần dần lan ra Rất nhiều người đã cảm nhận được sự áp lực Dù sao, trước kia lục cảnh ngay cả khi không có bí lực Mà vẫn giành được ngôi vị nhất trong cuộc thi đấu nhỏ Hiện giờ hắn có thể tu hành Vậy thì sau này, ngôi vị đầu tiên trong cuộc thi đấu nhỏ Có phải sẽ bị người này chiếm mất không? Để tránh tình trạng này Những người khác cũng bắt đầu cố gắng gấp bội Cố gắng đuổi kịp bước chân của hắn Điều này chính là điều mà Hoàng Giám Viện Tô Đại Học và những người khác hy vọng được chứng kiến Không biết Nếu như những đệ tử khác biết Lục Cảnh Có thể mở hai cung nhanh như vậy Liệu họ có còn duy trì được sự nhiệt huyết này Hay là như thần Hán Khanh Vì chịu đựng quá nhiều kích thích mà mất hết can đảm Chỉ muốn về nhà yên ổn chăm chỉ làm ruộng Cũng không rõ Những người không muốn trở thành tu sĩ hai cung Như Lục Cảnh Liệu có thể duy trì sự chăm chỉ chưa từng có như vậy Sau khi hoàn thành việc sắp xếp xong công việc Ở Tàng Thư Lâu Lục Cảnh liền gọi A Hoa và một con khỉ rồi cả ba đi ra sau núi tìm một nơi yên tĩnh không người bắt đầu chính thức tu luyện bộ trận pháp mà hắn nhận được từ Diệp Cung Mi. Lục Cảnh trước đây đã học qua một ít kiến thức cơ bản về trận pháp trong lớp học. So với pháp thuật, trận pháp và phù lục giống như việc đã viết xong chương trình ứng dụng, sử dụng chỉ cần gọi dấu hiệu là xong, dễ dàng hơn nhiều. Chỗ khó khăn của chúng tập trung vào giai đoạn chế tác ứng dụng. Tuy nhiên, điều này có giới hạn vì sau khi đã thả xuống hoặc ném ra, trận pháp và phù lục không cần phải lo lắng nữa chẳng hạn như lục cảnh có thể miễn cưỡng bố trí một trận huyễn thấp cấp đủ để mê hoặc một số loài không có linh trí như phi cầm hay thú hoang khi chúng tránh xa hắn một chút cũng như lúc trước hắn đã từng sử dụng qua một loại khảo thí bí đỉnh cấp bậc phù ừm còn có phù bảo tuy rằng sử dụng cũng khá đơn giản nhưng đó là quy tắc riêng giống như những trận pháp cao cấp hơn và phù lục lợi hại sau khi ném ra bên ngoài cũng cần phải thao tác thêm trận pháp ngự thú đại trận trong tay lục cảnh theo lời giảng của diệp cung mi có đến 91 loại biến hóa đủ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu lầm vào trận này, hung thú sẽ không có đường thoát. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu khuất phục, ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả, sau khi bố trí trận pháp, lục cảnh thử một chút. Nhưng khi hoa vừa thực hiện động tác đầu tiên, hắn phải quay lại lật sách hướng dẫn. Sau một canh giờ luyện tập, lục cảnh mới đại khái nhận ra các loại biến hóa cần sử dụng trong các tình huống khác nhau và đã thành thạo hơn một chút. Nhưng mà động tác của a hoa ngày càng phức tạp, không còn đơn giản chỉ là sông ngang, sông thẳng. Lục Cảnh liền phải tạm dừng bữa cơm, biết là khi cần kết hợp những biến hóa trong chiêu thức, hắn càng trở nên lúng túng, tay chân rối loạn, liên tục bấm nhầm ẩn quyết. Lúc vừa tiếp xúc với quyền hoàng, hắn chẳng khác nào một tiểu bạch, chỉ biết múa quyền loạn xạ, nắm đấm vung ra kêu, bành bạch, liên hồi, nhìn cuối cùng tung ra chiêu gì, khi hoàn toàn dựa vào may rủi. Dưới sự điều khiển của hắn, ngựa thú đại trận tự nhiên cũng xuất hiện vô số sơ hở. May mắn thay, Lục Cảnh vốn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, dù sao hắn cũng không phải chuyên thừa trận pháp. Trước đây căn bản chưa từng nghiên cứu sâu về các loại trận pháp, giờ vừa đến đã phải tiếp nhận một trận pháp cấp cao như Ngự thú đại trận, nếu có thể vận dụng thân thục ngay mới là chuyện quái lạ. Tuy nhiên, chuyện này không thành vấn đề, chẳng phải chỉ cần tích lũy kinh nghiệm sao? Mà Lục Cảnh lại giỏi nhất chính là việc này. A Hoa bồi luyện với Lục Cảnh một hồi, nỗi sợ hãi ban đầu cũng dần tan biến, nó cảm thấy người trước mặt cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Đúng là đánh nhau rất lợi hại, nhưng khi chơi trận pháp thì lại kém xa, không cần so với Diệp Cùng mỉ Vị tổ sư trong lĩnh vực này, chỉ riêng tiêu chuẩn hiện tại của Lục Cảnh, cũng khiến A Hoa cảm thấy mình còn có thể trông chờ thêm chút ít. Dĩ nhiên, nếu lời dặn dò của Diệp Cung mi, A Hoa cũng không hề qua loa, vẫn nghiêm túc bồi luyện cho Lục Cảnh, nhưng chẳng mấy chốc, toàn bộ bày khỉ đều bắt đầu thả lỏng, cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm. Một số thậm chí còn nghĩ đến việc, sau khi tan ca sẽ đi tìm tên xui xẻo nào đó, cướp binh khí của hắn để chơi đùa vài ngày. Thế nhưng, không lâu sau, A Hoa cuối cùng cũng nhận ra một điều gì đó bất thường làm sao đối diện với kẻ kia? theo túng ngự thú đại trận lâu như vậy mà không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào, mặc dù kỹ năng của hắn vẫn có vẻ như chưa đạt đến trình độ bình thường, nhưng sức mạnh lại vô cùng dồi dào. A Hoa trong lòng không khỏi lo lắng, đây chắc chắn chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác thôi. kẻ này làm sao có thể bền bỉ như vậy được? chờ thêm một lát nữa, hắn nhất định sẽ không chịu nổi. đến lúc đó, mình cũng sẽ có cơ hội thoát ra, tự do làm gì mình muốn. nhưng nửa canh giờ trôi qua, lúc cảnh vẫn không có ý định thu tay lại. A Hoa. Vẫn chỉ có thể nhảy tới nhảy lui trong ngự thú đại trận. Hết sức cố gắng, đóng oai con chuột mạch không ngừng, lồng mày của nó nhíu lại. Cảm giác sự việc có lẽ không đơn giản như mình nghĩ. Nửa canh giờ nữa trôi qua, ngự thú đại trận tiếp tục thay đổi. Trận pháp do lục cảnh điều khiển trở nên thuần thục hơn trước. A hoa cảm thấy đôi chân của mình càng lúc, càng đau, bắt chân tây dần, run lên không ngừng. Sao tên nam nhân này còn chưa chịu dừng lại vậy? Xem ra, mình chỉ còn cách tiếp tục kiên trì thôi. A Hoa cắn chặt hàm răng, nó đã thua một lần trong trận đấu trước, không thể thua thêm nữa. Vậy là... Thêm một giờ nữa trôi qua, A Hoa cảm thấy ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ, còn đối diện, lục cảnh cuối cùng cũng dừng lại động tác. Kết thúc rồi sao? A Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khi ra người chiến thắng cuối cùng vẫn là nó. Tuy nhiên, nó chưa kịp mừng, thì nghe thấy lục cảnh gọi lớn, này, ngươi đừng chỉ chạy trốn, hãy công kích vào đại trận đi, nếu không ta làm sao mà tiêu hao được, không đúng là đang diễn luyện dưới hình thức biến hóa khác. Sau hai kênh giờ, A Hoa ngửa mặt lên trời, nằm gục xuống đất, cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đã bị rút sạch, không còn một giọt nào dư lại. Tuy vậy, tất cả những điều này đều đáng giá, vì đối diện với nam nhân kia, cuối cùng cũng đã dừng lại động tác trong tay. Trận đấu này là một cuộc so tài về nghị lực và thể lực, cuối cùng A Hoa mới là người cười cuối cùng. Mặc dù lúc này A Hoa đã mệt đến mức không muốn nhúc nít lấy một mòn tay, nhưng thắng lợi vẫn là thắng lợi. Đây giống như cuộc thi chạy trăm mét, Người đứng đầu chỉ hơn người thứ hai có một khoảng cách nhỏ bé, chỉ một vài phần giây, nhưng chính cái chênh lệch đó lại quyết định ai sẽ giành được huy chương vàng. Tối nay giữa nó và Lục Cảnh, một người thắng, một người thua, cũng đã phần rõ thắng bại. Vì vậy dù A Hoa đã mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhưng trong lòng lại cảm thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm bất ngờ. Đột nhiên, A Hoa nghe Lục Cảnh gọi, "Uy, ngươi muốn nghỉ ngơi đến bao giờ, đứng lên luyện tiếp đi." Nghe vậy, sắc mặt A Hoa lập tức thay đổi, nó vội vàng dùng sức chống tay lên đất chỉ thấy lục cảnh quả thật lại bắt đầu điều khiển trận bàn, khiến a hoa phải nhìn nó hóa mắt chóng mặt. hôm nay lục cảnh quả thực rất bận rộn, đầu tiên là đại chiến một trận với hàn xuân khách, rồi lại giao đấu với loại nhân sâm, và hiện giờ lại cùng a hoa luyện tập ngự thú đại trận. xem như lấy bí lực và tư vi của hắn cũng đã có chút chịu không nổi, nên trước đó hắn thật sự có phần mệt mỏi. tuy nhiên hiện tại sau khi nay hoàn cung bí lực một lần nữa được hồi phục, lục cảnh lại tràn đầy sức sống, đứng dậy mạnh mẽ, vì vậy quyết tâm không ngừng cố gắng tranh thủ sớm này nắm vững ngự thú đại trận chỉ có điều trước kia một mực nhẫn nhục bồi luyện cho a hoa này nó đột nhiên buông bỏ tánh nặng không còn tiếp tục làm theo nữa thấy lục cảnh vẫn muốn tiếp tục trong mắt a hoa lộ rõ vẻ hoảng sợ nó liều hết sức lực cuối cùng vội vã chui vào mặt đất dùng thủ thuật thổ độn mà chạy trốn lục cảnh nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ im lặng nên sau đó không đuổi theo hắn nhận ra a hoa đã bị ép đến kịp quệ cho dù bắt nó trở lại ép buộc nó tiếp tục luyện tập cũng không còn hiệu quả gì vì vậy Lục Cảnh quyết định buông tha, không cả nó nữa. Hắn thu lại các vật liệu và trận bàn, quay về nơi ở, bồi bổ lại thể lực, đồng thời chăm sóc những cây nhân sâm trong vườn để chúng tiếp tục xanh tươi, khỏe mạnh. Khi thời gian đã gần đến, Lục Cảnh vội vàng ăn chút gì, rồi tiếp tục đến Tam Thư lâu. Dương Đào và Hạ Hoài đã đến trước hắn, còn Ôn Tiểu Xuyến như thường lệ vẫn chưa xuất hiện. Lục Cảnh đoán có thể nàng vẫn đang ngủ hoặc vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại tiếp tục thiếp đi. Dù sao, lúc này cô gái ấy vẫn nằm trên giường chưa dậy. Một lát sau tiến quân cũng đúng hẹn mà đến. lúc này trong tàng thư lâu người không nhiều lắm, ngoài bốn người lục cảnh, chỉ có mấy đệ tử thư viện dạy dắt và một vị giáo tập, tất cả đều đang đợi ở lầu 1 tuyển cơ hắn giọng một cái, ấy nấy nói với bọn họ: các vị thầy trò, kể từ hôm nay, tàng thư lâu sẽ phòng bế tầng 7 trong vòng 7 ngày. nếu ai có việc mượn sách, xin hãy nhanh chóng tranh thủ, trước khi đóng cửa. mấy tân sinh nghe xong đều đi mượn sách, rồi chuẩn bị rời đi. quả thật không có ai tò mò nhiều. Vì trước kia khi dư thu nhân còn ở đây, tàng thư lâu cũng thỉnh thoảng phong bế một thời gian, chẳng hạn như khi quách thiếu dám đến tìm đọc các điện tịch. Dĩ nhiên, lần này phong bế tới tận 7 ngày, thời gian dài hơn so với trước nhưng không ai nghĩ ngợi gì thêm. Tuy nhiên, một vị giáo tập không dễ bị lừa như vậy. Nếu mày lên tiếng hỏi, không biết vì sao tàng thư lâu lại phải phong bế vậy? Tuyền cơ thần sắc không đổi. Đáp, tàng thư lâu trước kia, mặc dù đã có phần loại sách vở, nhưng phương thức vẫn còn đơn giản. Chỉ là xếp những cuốn sách tương tự trồng chất lên một tầng nào đó mà thôi Dĩ nhiên, vì có quý tự lục thập lục ô tồn tại Nếu biết rõ tên sách cần tìm, chỉ cần niệm trong lòng Sách sẽ tự động bay đến tay Vì thế nơi sách được xếp đặt cũng không quan trọng Nhưng nếu chỉ có một phạm vi đại khái Mà không rõ tên sách cụ thể Thì việc tìm kiếm sẽ rất tốn sức Tuyên cơ dừng lại một chút Rồi nói, ta cũng chỉ là thấy lần trước quách Thiếu gia đến thảm thư, lầu tìm sách, hoa cả thời gian Cho nên mới nghĩ muốn chỉnh lý lại một lần nữa kho sách trong tàng thư lâu Sắp xếp lại một chút Rồi thiết lập thêm mấy loại mục lục Như vậy sau này người khác tìm sách cũng tiện hơn Việc này ta đã báo với tôi đề học Và được hắn đồng ý Tuy nhiên Vì kho sách trong tàng thư lâu quá nhiều Dự tính việc chỉnh lý sẽ mất rất nhiều thời gian Lại còn làm phiền các vị Đâu có gì Tuyền cơ cô nương làm việc lần này thật là đại thiện Dù giờ đây mất chút thời gian Có thể khiến chúng ta không tiện Nhưng nếu việc này thành công sau này người đến tìm sách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian giáo tập vuốt râu mép cười ha hả nói xong liền đưa quyển sách trong tay cho tiền cơ để làm đăng ký sau đó hắn cũng vội vàng như những đệ tử khác bước nhanh ra ngoài lúc này trong tam thư lâu chỉ còn lại năm người lục cảnh yến quân hạ hoè dương đào và tiền cơ lục cảnh thấy bốn phía không còn ai khác mới lên tiếng vẫn là tiền cơ cô nương nghĩ thấu đáo như vậy sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta vì sao lại đóng cửa ở đây làm gì tuy nhiên tiền cơ không lạc quan như vậy Nàng nói 7 ngày vẫn là quá ít Lúc đầu ta thỉnh cầu bế tàng thư lâu một tháng Nhưng lại bị đề học đại nhân bác bỏ Ngài nói tàng thư lâu không thể đóng cửa trong thời gian dài như vậy Tốt hơn hết là chia thành nhiều đợt Mỗi đợt bế lâu không quá 7 ngày Giữa hai lần bế lâu phải cách nhau ít nhất 20 ngày Lục cảnh trước đây chưa từng tiếp xúc với món quái vật ấy Nên không thể đánh giá liệu 7 ngày có đủ hay không Tuy nhiên hắn hiểu rõ rằng đây là thời gian dài nhất Mà tuyên cơ có thể giúp họ tranh thủ Vì vậy, Lục Cảnh không nói thêm gì nữa Gọi cốc tỉnh đến Đưa tin tức cho thần Hán Khanh Yêu cầu hắn hỗ trợ chiếu khán dưới vườn sâm Sau đó, Lục Cảnh vẽn tay áo lên Bắt đầu cùng Yến Quân Và những người khác mang sách ra ngoài Một lát sau, khi mặt trời đã lên cao Ôn tiểu xuyến cuối cùng cũng đến giúp đỡ 5 người cùng nhau chuyển sách từ tang thư lâu ra ngoài Tuyền cơ dựa vào khả năng của mình Đã gặp qua thì không quên Nên có thể nhớ được các sách cần lưu lại Và lấy chúng ra Chờ đến khi mặt trời lặn Hơn 300.000 cuốn sách cuối cùng Cũng được chuyển đi Chỉ còn lại khoảng 10.000 cuốn Hay nói chính xác hơn là 9.998 cuốn Tiền cơ đem quyển sách Mà nào mới viết xong từ đêm qua đặt lên giá sách Quyển sách này kể về một bàn tay tìm kiếm chủ nhân Và cuối cùng thành công đoàn tụ Với chủ nhân Còn về phần lục cảnh Trong khi chuyển sách Khi đã chuyển được một nửa Hắn một mình lên lầu 2 Tìm một gian phòng Và bắt đầu công việc sáng tác của mình Dựa theo lời giải thích của Tiền cơ Muốn cho o quý tự lục thập lục có thể nhận diện và cụ thể hóa sách vở không phải là điều đơn giản dù sao, lục cảnh trước khi nghĩ rằng bài khi đại học, loại tiểu tác văn độ dài không thể quá ngắn cả một cuốn sách ít nhất cũng phải có từ 5.000 chữ trở lên hơn nữa câu chuyện cũng không thể quá qua loa phải có sự chặt chẽ, kín kẽ may mắn thay, lục cảnh chỉ mất khoảng 2 canh giờ để hoàn thành cuối cùng cũng nên được tác phẩm của mình ra ngoài tuy nhiên, khác với tình cơ hắn viết cuốn sách ấy và ngoài bản thân hắn ra không ai được phép nhìn vào Lục Cảnh ghi xong, đặt bút xuống, đợi cho nét mực hơi khô. Hắn không đem quyển sách đó đặt lên giá sách mà trực tiếp cất vào người. Sau đó, hắn xuống lâu lần nữa, tìm Tuyền Cơ và nói với nàng. Được rồi, dẫn ta đi mật thất tìm vật kia đi. Tàng thư lâu không có mật thất, Tuyền Cơ nghe, vậy liền lắc đầu đáp. Ừ, về các ngươi thường cất nó ở đâu? Lục Cảnh tò mò hỏi, Ngay trong này, Tuyền Cơ dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Này thường, nó sẽ từ trong Tàng thư lâu chọn một quyển sách. Ngụy Trang thành hình dáng của quyển sách đó, khi lật lên, nó không khác gì sách thật, chỉ là không thể mang ra ngoài. Trước đây các ngươi có thể đã từng lướt qua, thậm chí đọc qua nó mà không biết. Lục Cảnh nghe vậy thì khẽ giật mình. Vậy có nghĩa là hiện tại trong tàng thư lâu không phải có 10.000 quyển sách, mà là có 10.000 lẻ một quyển. Hắn nghĩ một lát, thấy việc tìm hai bản sách giống nhau cho một vạn quyển sách có vẻ không quá khó, nhưng ngay lập tức, Tuyền Cơ đã phá vỡ suy nghĩ đó của hắn. Nàng hình như đã nhìn ra Lục Cảnh đang nghĩ gì. Bèn nói tiếp, không đơn giản như vậy đâu Một khi quý tự lục thập lục Ông phát hiện có người đang tìm nó Nó sẽ nhanh chóng thay đổi hình dáng Nói cách khác, trừ khi chúng ta có thể ghi nhớ vị trí của từng quyển sách Nếu không mỗi khi chúng ta kiểm tra từng quyển một Khi phát hiện có hai bản giống nhau Mà lại quay lại tìm quyển sách trước đó thì xác suất rất lớn Là sẽ tìm không thấy Lục cảnh cảm thấy đầu óc Mình như sắp nổ tung Chuyện là như vậy Tin cơ gật đầu nói Điều này không phải là việc phải động não quá sức Lục Cảnh tự hỏi có lẽ mình không thể nhớ hết tất cả 10.000 quyển sách trong kho ngay khi hắn bắt đầu hoài nghi liệu lần này có phải là thời điểm không thuận lợi để xuất sư thì Yến Quân lên tiếng để ta thử xem nếu là người khác nói câu này Lục Cảnh có lẽ sẽ hoài nghi nhưng vì người nói là Yến Quân nên hắn không chút nghi ngờ lập tức lùi xa một bên nhường vị trí cho nàng Yến Quân liếc nhìn dãy sách trước mặt rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu xóa bỏ mọi tạp niệm trong lòng sau khi nàng mở mắt tinh thần đã hoàn toàn tập trung, sẵn sàng bước vào trạng thái chuyên chú. Tiếp theo, nàng đưa tay ra từ phía tay trái, bắt đầu từ kệ sách đầu tiên, lấy một quyển sách trên đó ra. Yến Quân không nhìn vội vàng. Mặc dù chỉ là đang đọc tên sách, nhưng mỗi quyển sách nàng cầm lên đều phải dừng lại một chút để kiểm tra, rồi mới đặt lại vị trí cũ. Nàng dừng lại gần nửa nén hương, mỗi khi quay lại giá sách. Tuy nhiên, bước đi của nàng không hề ngừng lại, vẫn giữ một nhịp đều đặn, từng bước tiến về phía trước. Bốn người còn lại không dám làm phiền nàng, chỉ lặng lẽ đứng một bên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau một canh giờ, Yến Quân đã xem qua gần 1/3 số sách. Tuy nhiên, tư vẻ ngoài của nàng, có thể thấy nàng vẫn chưa tìm ra hai quyển sách giống hẹp nhau trong giá sách. Lục cảnh vẫn tiếp tục mày đào, không quên công việc chặt củi, nhân lúc này tranh thủ tu luyện ngự kiếm thuật, hắn mang thanh phi kiếm sơn hỏa mới nhận được bí tế luyện. Việc này ban đầu đối với hắn là lạ, nhưng dần dần trở nên quen thuộc. Hắn đặt sơn hỏa lên trán, phân chi một phần bí lực tín vào trong để nó du tẩu một vòng, sau đó chia thành hai, một phần ở lại trong thanh phi kiếm, phần còn lại quay về nê hoàn cung. cứ như vậy, qua mấy lần tuần hoàn, trong nê hoàn cung dần dần ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh, đó chính là kiếm linh của sơn hỏa. có kiếm linh, lục cảnh mới có thể sử dụng bí lực để bắt đầu dưỡng kiếm. dĩ nhiên, tình huống này giống với lúc hồ quang mới bắt đầu. lúc này sơn hỏa chỉ có thể thu nhận một lượng bí lực rất hạn chế. may mắn là tình huống này sẽ được cải thiện theo từng bước tu luyện. chỉ có điều Liệu nó có thể theo kịp tốc độ tu vi của lục cảnh hay không? Đó lại là một vấn đề khác. Lục cảnh đã cho Sơn Hòa ăn no, rồi lại thu hồi y lực của Hồ Quang. Tiếp theo quan sát một chút phản ứng của chúng. Dựa theo lời của Xi, phi kiếm khi số lượng nhiều lên, giống như nữ nhân, sẽ đấu đá lẫn nhau và gây ảnh hưởng. Đặc biệt là những phi kiếm có tính cách bất hòa, giống như nước với lửa. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, lục cảnh tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì bất ổn giữa hai thanh phi kiếm trong đan điền của mình dù là sơn hỏa hay hổ quang hiện tại cảm xúc của chúng đều rất ổn định chẳng lẽ chỉ vì hai người bọn họ cùng có sở thích với loại kiếm này nên khi tán gẫu lại rất hợp ý lục cảnh không vội kết luận ngay mà quyết định sẽ tiếp tục quan sát thêm đúng lúc này yến quân bên kia cuối cùng cũng dừng lại trong tay nàng cầm một quyển tiểu thuyết tên là đạo hương ký sau khi suy nghĩ một lát nàng lại quay đầu đi tới tòa kệ sách thứ ba rút ra một quyển sách khác có tên đạo hoa duyên yến quân đặt quyển đạo hương ký trở lại giá sách Rồi, Tầm lấy quyển Đào Hoa Diên chuẩn bị quay lại chỗ của bốn người còn lại, nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông mặc áo đen, trang phục công sai, bất ngờ từ bên cạnh một giá sách nhảy ra, vùng tay cầm cây sát y bổng, Nằm hướng Yến Quân đánh tới. Kết quả, Yến Quân chỉ đơn giản dối tay ra, tóm lấy cây sát y bổng, rồi khẽ rung cổ tay, khiến người mặc áo đen lùi lại 7 đến 8 bước. Hắn muốn lao lên tiếp, nhưng khi khí huyết trong ngực cuồn cuộn dâng lên, hắn không thể nhúc nhích nổi một bước. Lục Cảnh thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng người áo đen xuất hiện chứng tỏ rằng quyển sách trong tay yến quân chính là quý tự lục thập lục thứ mà hắn đang tìm kiếm hơn nữa xem ra kế hoạch mà hắn cùng tiền cơ đã đề ra quả thật có tác dụng vì tất cả các sách để lại đều là tiểu thiết bình thường nên quý tự lục thập lục đã được cụ thể hóa thành những nhân vật bình thường nhất mặc dù người mặc áo đen thân hình cao lớn thô kệch khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn nhìn vào không phải là một người dễ sống chung nhưng đó chỉ là đối với người thường dần chúng bình thường mà nói nếu hắn phải đối đầu với người trong võ lâm Hắn sẽ chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào, huống chi, đối mặt với Yến Quân, Lục Cảnh, một tuyệt đỉnh cao thủ, hắn càng không thể địch lại. Nhìn thấy kẻ đó đã vào trận, Lục Cảnh không chần chừ, lập tức chuẩn bị chậu than, đốt lửa. Sau khi nhận quyển sách Đào Hoa duyên mà Yến Quân đưa, Lục Cảnh đặt nó trực tiếp lên lửa. Tuy nhiên, Lục Cảnh không có ý định thật sự thiêu hủy quyển sách, dù sao, còn có Quý Tự Lục Thập Lục là vật mà hắn cần, vì vậy động tác này chỉ là giả vờ thôi, mà, Quý Tự Lục Thập Lục rõ ràng không hay biết gì về điều này. khi lục cảnh đưa quyển sách về phía đống lửa, một quyển sách trên giá sách cách đó không xa bỗng nhiên tự động mở ra. lần này từ trong sách nhảy ra một người, tay ôm ngực, tay ẩm dao đao nhọn của đồ tể, nhìn vào vóc dáng dữ tợn, đôi mắt to như trung đồng, cùng bộ râu mép rậm rạp. người này chẳng khác gì một nhân vật nhiều trường phi. hắn gầm lên một tiếng, rồi vung dao lao về phía lục cảnh. tuy nhiên kết quả của hắn cũng giống như người áo đen lúc nãy. lục cảnh chẳng cần phải ra tay, chỉ với một cú phi tụ. Ôn tiểu xuyến đã nhanh chóng rút hắn về tại chỗ rồi giống như một con quay xoay vòng lên